ăn mày dĩ vãng. Tác giả: Chu Lai. Chương 9 Có phải thiệt như vậy không anh? Sương hỏi khi trận càn đã đi qua được một ngày. Lúc bóng đêm nhức nhối, vừa phủ nhẹ tấm vải liệm màu đen xuống cánh rừng nồng máu, mẩu cơm vắt chấm muối tiêu ngắc cứng lại nơi cổ, anh nhổ phì ra chiêu một ngụm nước suối phảng phất mùi lưu huỳnh lại nhổ nữa thật thằng tuấn nói đúng nhưng chưa đủ trời sao anh lại không sao lại gì hết hùng cười gằn chẳng thằng nào đẻ ra đã là anh hùng mà anh hùng không biết sợ chết không biết trao đảo không biết đôi lúc ngã lòng rồi cắn răng gượng lại thì không phải anh hùng tôi không có trái tim dã thú trong lồng ngực không Ý em không nói thế Em sợ chiều nay Cái lung Tuấn nói hỗn Anh, anh không kiểm chế được Ôi, con mắt anh lúc ấy sợ lắm Lại giống con mắt thú đang ăn đèn Ông cười Lần này thì anh cười thật sự Đúng là suy nghĩ của đàn bà Nhưng mà đúng vậy Nếu khi đó không có mặt xương Thì sự việc có thể sẽ khác đi chút ít Cái vẻ mặt du côn của nó Cho dù anh cố tình để nó hiện được ra cái mặt ấy, cũng rất khoát không thể nhơn nhơn được như vậy. Quái gì? Ông thoáng một suy nghĩ chua chát. Trong chiến tranh, chả lẽ con người ta có thể đôi khi căm hận đồng đội hơn căm kẻ thù? Đồng đội là cụ thể. Sự xúc phạm có hình, có khối. Kẻ thù là khái niệm. Sự xúc phạm là mơ hồ. Lúc có, lúc không. Thực ra anh là một thằng yếu đuối, xương ạ tiếng nói anh xen vào gió rừng như một lời thú tội trước thánh đường không phải một lần đâu đã ít nhất trên ba lần anh thực hiện cái động tác khốn nạn đó chiến tranh mở mịt bạn bè chết hết lớp này đến lớp khác ngày kết thúc đang còn nằm trong vô vọng nhiều lúc anh muốn chạy trốn khỏi nỗi nhọc nhằn khủng khiếp mà sức con người quá hạn không thể mãi chịu nguoi có nhưng lại không có gan chạy trốn đến tận cùng bằng tự sát càng không thể làm trò ô nhục đào ngũ hay chiêu hồi anh chỉ đủ can đảm tự thương tức là vẫn muốn níu giữ một chút hợp pháp một chút thanh thản trong cái trò chơi man trá này mất một chân, thậm chí hai chân nhưng anh còn cả cuộc đời sau này dù cuộc đời có tàn tạ thế nào chăng nữa anh đã hành động giống như thằng Tuấn giống như không ít kẻ khác một khi đã đánh đến trận thứ mười mà chưa chết một cuộc đời tật nguyền không vợ, không con, không tương lai Không niềm vui nỗi buồn, vô trì, vô giác, nhưng còn ngà lần hơn vĩnh viễn chui vào lòng đất, câm lặng. Phải làm thằng cầm súng thực sự, phải đánh nhau đến trận thứ mười thì mới nảy sinh được cái suy nghĩ này. Hiểu anh không? Thôi, đừng nói nữa anh. Em, em hiểu. Nếu anh rồi có làm sao, em sẽ vẫn thương anh. Thương, thương hơn cả bây giờ. Anh biết là em sẽ nói như thế Và nói chung Trong những trường hợp như thế này Tất cả những người đàn bà tốt bụng Đều nói như thế Nói hơn thế Lãng mạn Hơn em gần chục tuổi Anh biết đó chỉ là bột pha lãng mạn tức thì Hiện thực nghiệt ngã hơn nhiều Rồi em sẽ cảm nhận được Không Em khác Em không giống Đừng tranh luận Em Không có thị giờ tranh luận đâu Ngồi thấp xuống sắp đến giờ nó rót cầm canh. Những trái pháo cầm canh, những quả bom mổ côi bao giờ cũng đều cáng hơn những trái rơi trực diện. Để anh nói hết, biết đâu sớm mai không còn kịp nói nữa. Sớm mai thực sự vào cuộc. Em, em nghe. Vậy mà súng đạn nó kiềng anh, nó nhất định không chịu cho anh thành quẻ cụt. Chắc nó muốn sơi gọn anh cả một lần cho gọn. Thế là anh đi tìm sự quẻ cụt khác, Ở giữa những vòng rào thép gai đầy mìn trái, không biên đã bao lần nằm âm thầm ở giữa nó. Trong anh đã nảy sinh một ham muốn tột độ là đánh động, ho một tiếng, khịt mũi một tiếng, chạm rào, sôi bụng, thậm chí cả trung tiện một cái ngay trước mỗi thẳng gác. Thế là xong. Chúng sẽ bắn ra vài chàng, quảng ra vài trái tạc đạn, bấm con cóc mìn cho nổ tứ tung. Chết thì thôi. Không chết, Sáng ra sẽ được chúng nhặt về Băng bó đánh đập theo đúng thủ tục chơi Rồi sau đó sẽ đầy ra côn đảo Phú Quốc Đầu cũng được Bao lâu không thành vấn đề Miễn là không chết Vậy mà vẫn không xong Sự may mắn Hay nói cách khác là cách quẻ cột Vẫn không chịu đậu vào vai anh Nó còn muốn hành anh Còn thích thú được nhìn anh tiếp tục gồng lên Rẳng xé Hỗn loạn hết trận này sang trận khác Hết mùa này sang mùa kia Dần dần cái ngây ngất sau một lần đánh thắng, cái đau buồn sau một lần chiến bại trong anh không quản nữa tất cả vón cục lại thành nghĩa vụ, thành bản năng tự vệ và một chút tự trọng đàn ông. Lý tưởng ư, mục đích ư, giải phóng miền Nam ư, vẫn có cả đó nhưng nó đã lặn vào đâu đó trong người sâu lắm rồi. Không dễ mỗi lúc mà ngoài ra nhấm nháp như thứ lính chuyên ngồi văn phòng, lính phía sau cách moi luc ma moi chết nửa vòng sau cach cái chet đất. Đó, sự thật về anh, về tên Việt Cộng sừng sỏ thiên hạ đang nảy trọng là như thế đấy. Em biết, em hiểu, em... Chưa hết, vào giây phút hiểm nghèo nhất, anh đã hiện nguyên hình là một tên ăn cắp, ăn cắp một hộp sữa dành cho thương binh. Anh Hùng, em không nghe nữa đâu. Cô gái vội lấy tay bịt tai lại. Em phải nghe... Con mắt hùng cháy lên trong một vẻ hứng khoái man dọ. Cũng trong một khu rừng như thế này, cũng bom đạn và cũng đói như thế này. Buổi sáng, anh đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng một chiến sĩ gan dạ, nhưng đã tự tiện ăn hết phần gạo dự trữ quy định. Gạo lúc đó là máu, là danh dự, là sống còn. Xẻo vào gạo là xúc phạm đến tất cả. Nhưng em biết không, về đêm, chính anh đã lợi dụng bóng tối bò sang lán thương binh, móc bồng, ăn cắp một hộp sữa. Sữa còn quý hơn gạo. Không dao, không kéo. Chỉ bằng hai hàm răng, anh đã cạp thủng nắp hộp và mút một hơi đến đấy. Sáng ra, bên ấy nháo lên, dằn hắt, nghi ngờ, xỉ vả nhau. Còn bên này, anh cắm đầu xuống im lặng. Im lặng cho đến tận bây giờ. Hết. Anh là như thế. Bây giờ đến em, em cố quyền khinh anh, xa lánh anh, bỏ anh, tùy. Không. Sương nói sau một phút, cú nhìn xuống đáy hầm, nơi có con trồm trồm bị gãy giờ đang lê lết tìm vào góc kín. Em thương anh, càng thương. Trước đây thương anh, nhưng vẫn ngại. Anh xa cách, anh khó hiểu. Anh sao ấy? Bây giờ gần anh hơn, dễ hiểu hơn, như đã thấy anh, gặp anh, chuyện trò với anh ở đâu đó nhiều lần rồi. Em thương cả sự yếu đuối của anh. Đôi mắt đức mẹ nhìn chúa hài đồng. Cũng chỉ vợi vợ yêu thương đến thế là cùng Hùng tự dưng muốn ngủ Ngủ thật say Ngủ luôn trong không gian lỏa sáng ánh hảo quang vô biên Đang từ đôi mắt của cô Không ngớt tỏa ra Và anh ngủ thật Một cái hôn nhẹ vọt chán nhe vao tran tieng noi ai dịu dàng Mơn man Ngủ đi Ngủ một chút đi anh Đã hai ngày hai đêm nay Anh chưa chẳng mắt chút nào rồi Em sang hầm chị hai đây Em sợ vết thương của chị nhiễm trùng. Tức cười ghê cơ. Vết thương của mình không lo. cái sống của mình không lo. Lại cứ đi lo cho tiểu đoàn anh Tám ở bên kia sông. Chờ nhen, em sẽ quay lại ngay. Sương đi rồi. Thiếu vắng hơi ấm của cô. Anh bừng tỉnh, lạnh và trống trải. Anh áp má vào thảm lá còn vương lại chút hơi ấm của cô. Khẽ mỉm cười bâng cua. Ôi vuong lai chut hoi am cua co khe mim cuoi bang quơ. oi chao Nếu những ngày này không có em, không có cái dịu dàng cam chịu, cái thấu đáo thăm thẳm nhân hậu của em, cuộc đánh cản này, cả cuộc chiến đấu này sẽ nhạt nhẽo và khiên cưỡng biết chừng nào. Đầu hầm đằng kia, Tuấn đã tỉnh dậy, im lìm, chỉ thấy tàn thuốc dê chốc chốc châm lửa vào đêm. Anh nhìn đâm đâm vào đốm ma chơi ấy. Từ lúc đó đến giờ, Tuấn tỏ ra sợ anh, lảng tránh anh. Và anh cũng không có ý định làm một điều gì đó để cái đầu hỗn hảo kia bình thường trở lại. Nó đã hỗn thì nó phải trả giá. Thậm chí anh muốn cái vật thể kia biến đi, biến đi khỏi cánh rừng này, biến vĩnh viễn. Cuộc đời ngỡ ngẩn, đứa yếu tố ngo lành thay nhau chết rụi, thằng dở người giở ngợp lại cứ sống nhăn. Nói cho cùng, vị trí cái chuôi đạn màu xanh dương kia đáng lẽ phải nằm ngược trong bụng mày chứ không phải bụng thằng Bảo đâu tuấn ạ đồ khốn chao ngày hôm nay mới là khúc dạo đầu của bản nhạc tử thần mà đã hụt đi ba thằng hai chết một bị thương ngày mai ngày mai nữa thêm thằng nào hết sạch bách hay vẫn còn rơi rớt lại mấy thằng bố láo như mày trong số đó có tao không giả dụ sau cuộc càn chỉ còn lại mình tao với mày trong khu rừng trống hoác này thì hay đáo để hai thằng Một thằng dơ chân, thằng kia dơ tay. Rốt cục, chả thằng nào mất đi cái gì. Chỉ tiêu vong niềm kiêu hãnh ít ỏi của dân lính chiến mỗi khi nhìn vào mắt nhau. Kiêu hãnh? Hơ, tao là mày, mày là tao. Hai thằng, hai mảnh gương vỡ phản ánh nhau. soi thêm lục phổ ngũ tạng, cứt đái trong bụng nhau. Cho nên trong căn hầm này, trong cánh rừng hoang dại đang bị hủy diệt này, dù mày đã tỉnh lại, một phần trong tao đã tỉnh lại. Nhưng sự có mặt của mày Của chính tao trong mày Cũng khó chịu quá thẻ Tiếng cười quái dị không rõ nghĩa của Hùng Khiến thằng người đầu hầm bên kia giật nảy Hắn quay phát lại Nòng a rung nhẹ Định cướp cò nữa hả Hay chú bóp cò Hùng nói lạnh lẽo Quay mà lại Tiếp tục canh chừng phía cửa rừng Quay Tất nhiên là sẽ quay Cái cổ đã vẹo đi Nhưng cái giọng lào bào vẫn rớt lại. Tôi sẽ vẫn làm nhiệm vụ của tôi, thằng lính. Làm vì tôi, vì cái mạng sống của tôi trước đã. Anh đừng nặng giọng như thế. Nếu tính thanh toán với tôi, anh cứ thở đi. Cây đắng chưa, thằng ôn con đã anh anh tôi tôi từ lúc nào thế này. Lại còn cái giọng đao búa kia nữa. Phải chăng cứ lao vào chém giết. Dù nhân danh điều này điều nọ, cái tính du côn thảo khấu đã ngấm trở lại nó rồi ư? nếu thế thì im cái mồm bây giờ không phải lúc dở giọng lưu manh cút chạy đi báo cho hai mối trưởng đến đây hội ý ngay chú ý nghe tiếng pháo để pà rõ Tuấn trả lời theo đúng điều lệnh rồi băng mình vào bóng tối xem ra nó có vẻ khá hơn rồi đấy Hùng nhìn theo nghĩ thầm tuy vậy nó cũng làm hỏng mất cả buổi tối hôm nay của mình Một buổi tối chuyển tiếp sang cái chết sớm mai. Một buổi tối còn vương lại hơi ấm thân thẻ em trên đám lá vừa đứt cuống. Giờ này em đang ở đâu? Em đi sao lâu về thế? Âm! Um, một trái cối mổ côi không biết từ đâu quất thẳng vào mớ suy nghĩ rối nhẳng của Hùng. Vừa kịp thụt đầu vào, anh đã thấy tất cả tối sầm. Đất đá rùng rùng chảy về lèn chặt, bóp nghiến lấy hai bên sọ não. Ông mê đi với một đốm sáng vàng khẻ tắt liệm trong đầu. Vậy là cuối cùng, số phận ta cũng đã tới điểm chót. Nhưng sao ta lại chết trước em, chết trước lời tiên đoán ấy, vĩnh biệt. Nhưng một lần nữa, cái chết lại vuột khỏi vai anh như một sự giỡn đùa độc ác. Thời gian cầm lặng trôi qua bao lâu không biết nữa, chỉ mang máng nhớ rằng sau một khoảng thời gian ngừng thở, khối đất đá bùa vây quanh anh bỗng nới lỏng dần ra rồi một tiếng gọi ở nơi nào xa lắm vẳng đến tiếng gọi rõ hơn hào hển run run uất nghẹn tiếng gọi xen vào tiếng cào đất cồn cột của những móng chân lượn rừng mỗi lúc một hối hả tôi đây tôi đây ai gọi đấy tiếng trả lời quánh đặc trong cổ chỉ có những bong bóng màu sủi ra ở mũi ở mồm anh lại mê đi Ta chết, chết thật rồi Nhưng sao lại nhẹ nhàng khoan khoái làm vậy Dễ chịu biết bao Tại sao phải chờ đến tận lúc này mới chết Thật là ngờ Ít phút sau Thân thể anh được lôi lên khỏi lòng đất Xây sát bầm dập hết cả Nhưng không có vết máu Một đôi môi ẩm ướt và nóng bầm của ai Gắn chặt vào miệng anh hút mạnh Hút nữa Tấm màn đen trong đầu bị xé rách từng mảng Từ đáy vực xoáy nước Anh cảm thấy rõ ràng Mình đang từ từ nổi lên Bỏng bềnh buốt lạnh Đôi môi khô ấy không hút nữa Nó bồn trồn chuyển lên mắt Lên mặt, chán Vẫn nóng ướt và vội vàng Ông mở mắt ra Khuôn mặt xương đang phả xuống anh Làn ánh sáng xanh dịu Vỗ vẻ, hân hoan, xa xót Anh guong ngồi dậy Đến lúc ấy anh mới chợt nhìn thấy Khuôn mặt thứ hai Khuôn mặt của Tuấn Nó không nói gì Chỉ nhìn anh im lặng, tiếng nói của Sương thốt lên. Trời ơi, thế là anh sống rồi, sống thiệt rồi, Tuấn ơi, may quá. Nếu lúc ấy Tuấn không về kịp móc bới anh lên thì... Cô bật khóc dấm dứt, Hùng quay đi, nhìn trở lại lỗ đất đen ngòm, khẽ rùng người. Chính giây phút kỳ lạ của sự choáng ngợp giữa hai làn sóng tình yêu và tình đồng đội, sự sống và cái chết. Lòng đất và bầu trời cùng lúc ảo tới. Trong cái đầu còn đang nhức ong ong của người chỉ huy đặc nhiệm. Vùng căn cứ lõm, đột nhiên bật lên một ý tưởng táo bào. Tuấn ơi! Anh quay sang nắm chặt lấy bàn tay hai người. Ngay đêm nay, chúng ta sẽ đột kích vào đầu não của chiến đoàn Mỹ năm 2. Chỉ có như thế mới tránh được cái chết trùm đã quá rõ ràng. Các bạn hãy ủng hộ tôi. Tuấn lặng lẽ gật đầu. Còn xương, cô khẽ khẽ thở ra, đột kích ư, hủy diệt ư, cả cái tên chiến đoàn năm hai trúc chắc ấy nữa ư, cô không cần biết, không thích biết, giờ đây đối với cô, chỉ có anh đang hiện diện, đang thở, đang nói, đang nhìn cô, thế là đủ, anh đang đúng là anh, tột cùng xa lạ và cũng tột cùng gần gũi như ngày nào.